Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4028 tứ tán mà chạy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. không một mảnh mơ hồ, không phải tan rã mà càng giống là bị đun Rồi rồi. Ngũ sắc linh quang lưu ly cũng không hết sức diễm lệ, nhưng mà lại làm cho người ta thở không nổi, khổng lồ kia linh áp dường như có chứa Hủy diệt hết thầy khí tức, đem ma nham thành chủ toàn bộ nuốt sống đi. Vào, không có kêu thảm, cũng không có xin giúp đỡ, bởi vì tại một sát na. Kia, hắn tất cả sinh cơ đều đã biến thành hư vô. Duy nhất còn dư lại cũng chỉ có không cam lòng khí tức. Còn có hối hận cùng sợ hãi. Thật sự là không nên đại ý như vậy trước mắt địch nhân căn bản cũng. Không phải là mình có thể dùng lực. Nếu như. Nếu như sớm chút ly khai nơi đây. Dù là bị hư vô ma quân. Trách phạt cũng tốt hơn hồn phi phách tán đi. Nhưng mà việc đã đến nước này. Nói những lại có này cái gì ý nghĩa. Tu tiên giới là không có đá hối hận có thể mua chỗ. Thua chính là thua trả giá thật nhiều. Cũng là bởi vì lúc trước lựa. Chọn rất nhanh. Liền cái kia cuối cùng hối hận cũng bị linh quang nuốt hết. Ma nhằm thành chủ biến thành hư vô Lúc này đây thật sự hồn phi phách tán. Liền trùng nhập lục đảo luôn. Hồi cũng không nên chớ đừng nói chi là chết mà phục sinh. Yên lặng. Kết quả như vậy đủ để cải biến chung quanh chiến cuộc. Đang vây công Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp vượt ngoại thiên ma nghẹn họng Nhìn chân chối chẳng ai ngờ rằng sẽ là như vậy một cái kết quả. Đường đường để nhất ma tôn rõ ràng không có chống đỡ hơn mấy cái hiệp. Hắn không phải đã bước vào đỉnh phong trạng thái. Làm sao lại không chịu nổi một kích. Nhưng mà lúc này truy cứu những đát không có này ý nghĩa. liền ma nham thành chủ tại lâm hiên trước mặt đều không căng được mấy. Cái hiệp nếu là đổi thành chính mình. Vẫn lạc được chẳng phải là càng. Thêm nhanh chóng. Ma nhà rột gặp mưa cả đêm. Ngay tại chư vị ma tôn trong lòng run sợ. Biên giới một hồi tiếng kêu lại truyền vào trong lỗ tai. Mới đầu thanh âm kia còn có chút mơ hồ. Nhưng rất nhanh liền rõ ràng. Truyền đến chỗ gần. Nhưng thấy Linh Quang tung hoành. Pháp bảo bay múa thỉnh thoảng có. Tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết truyền vào cái tay. Khởi bẩm ma tôn đại nhân tiên đạo Minh Tu Sĩ giết qua đã đến các. huynh để ngăn cản không nổi có lẽ ứng phó như thế nào kính xin các. Đại nhân sớm làm lựa chọn. Lại qua một lát có vài tên vực ngoại thiên ma té cứt té đái chạy thục. Mạng ở đây mặt mũi tràn đầy chật vật chi sắc nói ra được tin tức. Có chứa long trời lở đất hiệu quả Nhưng cẩn thận ngấm lại Cũng không kỳ lạ Quý hiếm thượng quan tỉ muội giờ phút này sớm Đã về tới vân ẩm tông trong Như thế các nàng tự nhiên Mang về rồi lâm hiên tin tức Nghe nói minh chủ Bản thể quay lại Mà lại đơn thương độc mã đi án sát Ma nhâm thành chủ Lưu thủ tu sĩ lại là kinh ngạc Lại là bội phục Bọn hắn đề nghị Có lẽ thừa này cơ hội tốt, xuất binh tiếp ứng minh. Chủ, đương nhiên cũng có người chẳng thèm ngó tới cho rằng lâm hiên điên. Rồi, dù sao nhân lực có khi mà cùng. Một người độc thân phạm hiểm thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Hắn coi thiên ma đại quân là con tò te nặn bằng đất sét giấy. Một người sông đi vào liền có thể lấy chủ soái thủ cấp. Cái này không khỏi cũng quá mức ngây thơ rồi chút ít. Hắn nguyện ý muốn chết. Chính mình những người này cũng không có đi. Theo bị điên đảo lý. Cầm loại ý nghĩ này người là chủ trương án binh bất đồng địa phương. Hai phái ý kiến phía bên trái tự nhiên tránh không được lâm vào kích. Liệt tranh chấp bên trong. Nhưng cuối cùng hay vẫn là chủ trương xuất binh chiếm thượng phong. Hắc phượng yêu nữ. Vạn hiểu tiên quân đều thấy tận mắt qua lâm hiên Thực lực chân chính như thế nào chống lại hư vô ma quân có lẽ không Có nắm chắc nhưng chính là một gã ma nhâm thành chủ là khẳng định có Thể chiến thắng đấy Nếu không được toàn thân trở ra cũng không có vấn đề Đã như vậy cần gì phải trần chờ Như vậy cơ hội tốt là có lẽ bắt lấy địa phương này hai người tu vi tại tiên đạo minh trong chính là hạ giữa bầy gà nhân vật tầm thường ý tưởng nếu là nhất trí đấy những người khác tự nhiên cũng không có khả năng thực phản đối cái gì vì vậy liền có động tác mặc dù không có dốc toàn bộ lực lượng nhưng ngoại trừ chút ít lưu thủ tu tiên giả tuyệt đại bộ phận cao thủ cũng đều nghe tin lập tức hành động gia nhập tiến công Hoặc là không làm, hoặc là liền đem hết toàn lực ý nghĩ như vậy. Không thể nghi ngờ là vô cùng chính xác đấy, nhưng mà kết quả so với. Bọn hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Gặp phải chống cự mặc dù không thể nói hiếu ớt, nhưng là lộn xộn đấy. Thiên ma đám từng người tự chiến đầu đuôi không thể nhìn nhau, lẫn nhau giữa, lại càng không cần phối hợp. Cái này chẳng có gì lạ, độ kiếp cấp bậc ma tôn đều bị lâm hiên ba. Người ngăn chặn còn dư lại vực ngoại thiên ma tuy nhiều, lại đều. Không lệ thuộc, tự nhiên là rắn mất đầu rồi. Mọi người đều biết, tu tiên giả trong là quan trọng nhất chính là cao. đoan chiến lực chính là trăm tên ma tôn từ số lượng bên trên mà nói. Không đáng giá nhắc tới, nhưng ở loại này thời khắc, nhưng là có thể. Tả hữu thắng bại mạnh yếu địa phương. Thứ nhất, không có lệ thuộc thiên ma đám khó có thể tổ chức lên hữu. Hiệu phòng ngự cùng phản kích thứ hai thiếu khuyết rồi cao đoan. Chiến lực tiên đảo minh bên này độ kiếp kỳ tu sĩ quả thực có thể. Chia sẻ khó có thể tìm kiếm được có thể ngăn cản bọn họ cường địch. Nói như chỗ không người cũng không đủ. Tuy rằng vực ngoại thiên ma trong cũng không thiếu phân thần cấp bậc. Cường giả, mấy người liên thủ cũng không phải là thật sự một điểm sức. Hoàn thủ cũng không, vấn đề là có một câu nói hay lắm. Binh bãi như núi đổ. Giờ này khắc này, bọn hắn căn bản cũng không có tâm tình ở chỗ này ham. Chiến cái gì, ai mạng nhỏ mà đều chỉ có một lần ở tại chỗ này thế. Nhưng là hết sức hoa không đến rắn mất đầu, hơn nữa vô tâm ham chiến, kết quả có thể nghĩ tiên đạo minh tu sĩ cơ hồ là thế như trẻ tre căn bản cũng không có gặp phải cùng dạng chống cự cái gì kinh hỉ những chủ trương kia thận trọng tu sĩ càng là xấu hổ vô cùng tuyệt đối chưa từng nghĩ sẽ là kết quả như vậy quả thực thuận lợi đến làm cho không người nào có thể nhìn thẳng tình trạng Ma cuồng hỉ ngoài bọn hắn cũng đã bắt đầu suy đoán. Dù sao vực ngoại thiên ma hỗn loạn là người đều thấy rõ ràng như vậy. Tại trong bọn họ cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ma nham thành chủ còn có còn lại ma tôn vì sao cả đám đều tung tích? Đều không có bọn hắn đi nơi nào? Chẳng lẽ lại bị người cuốn lấy? Điều đó không có khả năng a để nhất ma tôn thực lực lớn ra đều rõ, ràng. Còn lại ma tôn cũng có gần trăm cái tục ngữ nói hào hán đánh không. Lại nhiều người, nhiều như vậy độ kiếp cấp bật thiên ma cũng không thể. Bị một người cuốn lấy. Lâm Hiên cũng không có ba đầu sáu tay, bưu hãn cũng không có như vậy. Đạo lý. Nhưng sự thật chính là sự thật. Mặc dù không biết nguyên nhân như thế nào đối với tu sĩ mà nói thế, nhưng là tuyệt hảo tin tức không sai. Vì vậy nhau nhau bắt đầu dốc sức liều mạng tiến công. Kể từ đó, vực ngoại thiên ma bị bại nhanh hơn, tan đàn xẻ ngé, có bại. Hướng nơi xa đương nhiên cũng có đấy, tức thì đi tìm ma tôn đại nhân. Cầu viện Vấn đề là chúng ma tôn tình cảnh giống nhau là không ổn tới cực điểm. Ma nham thành chủ bị lâm hiên ba chiêu hai thức diệt trừ chúng ma tôn. Tin tưởng đã bị đà kích đến tột đỉnh tình trạng. Bọn hắn đều chuẩn bị tứ tán mà chạy. Hôm nay nghe thấy tiên đảo Minh. Đánh tới tin tức càng là thất kinh nói vào đầu bị rót một chậu nước. Lạnh chút nào cũng không khoa trương đấy. Lúc này không đi còn đợi khi nào, một gã hậu kỳ ma tôn toàn thân tinh. Mang nổi lên, không nói hai lời hướng nơi xa bỏ chạy. Có người đào tẩu, cái kia còn có cái gì dễ nói, còn lại ma tôn thế. Nhưng không phải là tên ngu xuẩn, lập tức học theo, tứ tán mà chạy. Kết quả như thế, lại để cho vài tên báo tin thiên ma nghẹn họng nhìn. Chân chối... Ma tôn các đại nhân như thế nào trước chạy thoát mà lâm hiên phản ứng nhưng là chút nào cũng nghiêm túc. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.